Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Tuần sặc sùa vùng vẫy trong dòng nước đục dù chỉ cách mé bờ một giải tay. Cục vật lộn giữa danh giới sống chết diễn ra nhanh lắm để cho chắc thêm hắn với lấy hòn gạch cạnh đó rồi nhà đầu ông cụ tội nghiệp bật đập xuống cật lực. Chỉ thấy ông cụ đơ ra giật mấy cái máu trên đầu phun ra đỏ lòm long lộ cả mặt ao trông mấy bốc đã ngửa bụng mà thắc oan. Trở lại với thực tại, ông bá đang miên man trong giấc ngủ dài, mồ hôi túa ra đầy mặt, hàm răng nghiến vào nhau chèo chèo, thì bất ngờ cánh cửa sổ kê sát giường ngủ bật tung ra, như có sức của ai đó giật mạnh. Gió lùa vào từ sau vườn mang theo cái lạnh đột ngột như là tiếng thét gào ai oán, làm cho ông bá hễ hồn bật dậy, mặt chằm chằm nhìn ra sau nhà. Dưới màn mưa lâm dâm và bóng tối của tháng mở cửa bà, ông bà tay mết mặt mày khi nhận ra một thân ảnh vừa lướt qua cửa sổ rồi mất thuốc ở bức tường sau nhà. Chưa kịp đỉnh thần thì một tiêu xét đánh thẳng vào khoảng vườn sau, chỉ một giây thôi cũng đủ làm cho ông thét lên và lăn ra ngất lệm. Ngày bên ngoài cửa sổ, cách chỗ ông bà ngồi chỉ độ hai trường, đầm vào mắt của ông là hình ảnh cực kỳ ma quái. Cố Tuấn đang đứng lù lù ở đó, hai bàn tay nh nhúc bùn lầy đang bám chặt vào song cửa. Đất bùn trên bộ quần áo cánh thê, làn da trắng bệch như là sắc chết chôi lâu ngày, hai mắt đờ độm nhìn ông tròng trọc. Nghe tiếng nghẹt thất thành của chồng bà Hà cũng đám gia nhân mồm mày lao lên, thì chỉ thích chồng của mình đang ngất lịm ở nền nhà, máu trên chỗ cánh tay lại tú ra không đứt cứu quẫn cuồng say người đi mời ông Lang Quân sang cứu chữa. Màng cho ông Lang đang thay lại băng vải ở tay, ông bá ngồi đẩn mặt, thần ký đáp bay đi gần hết, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy. Đêm hôm ấy trôi qua bình lặng nhưng ông bá chẳng thèm ngủ thêm, phần vì vết thương làm cho ông đau tận xương tủy, phần vì nỗi sợ hãi vô hình đập bùa vây, làm cho ông sợ. Ông sợ rằng khi mình nhắm mắt thì thế giới quấy âm sẽ tìm về đòi mạng thị huy. Thành thừa là bên giường bà Hà đang ngủ say, còn mình ông thì vẫn thảo thức. Mình mình đến làm trong tỉnh táo thêm mấy phần. Bà Hà sau khi cho người dọn cơm nước thì cũng mau mãi ra ngoài đồng thúc gia nhân. Trước khi đi bà đã đặc biệt căn dặn chị Xuân ở nhà hậu hạ ông cho cẩn thận rồi mới đẩy cầm ra đi. Ông bà cũng chẳng dám nán lại một mình ở trong buồng. Ngoài sai chỉ Xuân biên hành bộ đèn và chè diệu ra ngoài sân ngồi, có ánh nắng ông mới cảm thấy đỡ sợ. Chỉ Xuân theo lệ cũ phải chờ ông bá ấm trà mạn sen, lại cẩn thận dùng gáo nước thứ ba múc ở chiếc giếng ngọc sâu nhà mà nấu, vì ông bá bảo có như vậy thì mới lên hương. Ông bá có thói quen vài hút bi thuốc lá, uống một chén trà thật đặc trước khi xúc miệng ăn sáng. Ông bá cảm thấy an tâm mấy phần kề miệng rít cái điếu bát rồi nhấp chén trà cho ngọt giọng. Chén trà chưa đến miệng thì ông bá giật thốt mình. Chén trà trên tay cũng vỡ tan tành dưới nền gạch, vì ông nhận ra chất trà hôm nay có màu đỏ như là máu, trong đó còn lẫn một vài sợi tóc dài. Theo thói quen có lẽ ông bá được gọi chỉ xuân ra mà chùi rửa thẩm tệ, nhưng từ lúc thấy sợi tóc dài này từ chiều qua, ông lại đột ngột thấy sợ hãi. Ông bá lật đật đứng dậy định bụng chờ ra nhà sau xúc miệng, nhưng lại sợ tiếng giấy cối âm, hai lần đúng ra sợ hồn ma của bố vợ mình, còn đang lảng vảng ở đó cho nên bấm bụng tiến lại, ngồi xuống hiên nhà vì cái nắng tháng bảy mỗi lúc một chói chang, đoạn quay xuống dãy nhà ngang mà gọi lớn, "Sơn đâu, cơm." Chỉ Xuân còn đang lật đật mở lên một tô canh gà nóng hổi, rồi xin chờ xuống tiếp tục công việc còn dở dang. Ông bá ra hiệu cho đôi bồng già đã réo ầm cổ họng cũng khô khốc, cho nên ông bá cố gắng bình tâm, nhấc tô canh gà lên miệng húp một miếng. Bà hạ đã căn dặn lúc ra đi rằng bồng già phải có tí sót lòng thì thuốc của ông lang mới hiệu nghiệm. Tô canh gà nóng bốc khói nghi ngút nhờ nhờ vắng mỡ béo ngậy, là món khoái khẩu của ông bá từ lâu. Đang nhồm nhoàm nhai sùng sướng thì bất chợt ông bá thấy cái gì mắc ở cuống họng như là mấy miếng xương gà nhỏ. Ông bá Hàn đàn to lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi ông kinh hãi hét ầm lên, rồi ném luôn thứ trong bàn tay và đạp to canh gà đổ úp xuống mặt đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của ông vừa đẩy ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net